Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thành không biết là mình mơ hay tỉnh nữa Chuyện vừa qua là có thật hay chỉ là mơ thôi sao Tại sao anh lại nằm bất tỉnh trong một nghĩa địa nào đó chứ Như vậy người con gái mà Thanh gặp gỡ là ma hay sao Theo các chuyện ma quái mà Thanh đọc thì con ngựa của người xã Ích sẽ có phản ứng nếu người con gái đó là ma. Và Thanh từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Thanh quyết định xin xuất viện sáng nay để cùng với ba của Thanh đến xóm dốc cầu kiệu tìm căn nhà của người con gái đó. Khi Thanh và ba của Thanh đến trước căn nhà cuối cùng bên con sông ở dốc cầu kiệu, Thì Thanh nhận thấy đây không phải là căn nhà mà anh đến vào đêm qua Đang lúc giác tìm căn nhà Thì một người đàn ông trong căn nhà cuối cùng bước ra hỏi ông, ông và cậu muốn tìm ai vậy? Là tôi muốn tìm căn nhà của cô Thơm làm nghề thợ may trong khu này đó À, cậu là người hồi sáng đã bị bất tỉnh và nằm trong cái nghĩa địa đằng kia Có phải không? Cô thơm nào đó thì tôi không biết và lại ở đây cũng không có ai làm nghề thợ may cả đâu. Nhưng ở cái chỗ nghệ địa nhỏ mà cậu bị bất tỉnh kia thì vào khoảng vài năm trước có một căn nhà của hai cha con. Người cha làm nghề chạy xe thổ mộ thuê, người con gái thì làm nghề thợ may nhưng tôi không biết tên là gì vì tôi chỉ mới dọn về đây thôi mà. Tôi nghe mọi người xung quanh kể lại là có một đám thợ đã thay nhau làm nhục cô thợ may đó. Vừa lúc người cha đi làm về, ông thấy vậy nên đã lấy cây rựa chém luôn bọn người đó. Thế nhưng sức ông già yếu làm sao chống lại được đám thợ kia. Vậy là chúng đã giết cả hai cha con rồi đốt nhà luôn. Căn nhà đang cháy dở răng thì một cơn mưa đổ ập xuống và dập tắt đám cháy ngay. Người dân ở đây tìm thấy xác chết của hai cha con nhưng chưa bị cháy hết nên đã chôn ngay tại chỗ căn nhà đó. Sau này thì mấy người trong xóm qua đời, người nhà đem chôn cạnh ngay hai kiếp của hai cha con người xã X kia, rồi lâu dần trở thành cái nghĩa địa nhỏ đó. Nghe vậy, thanh trùng mình lạnh toát cả xương sống. Mồ hôi vã ra như tắm và anh tin chắc rằng mình đã gặp ma. Nhưng may sao anh đã không bị con ma đó làm hại. Thưa quý thính giả, chuyện ma người con gái ở dốc cầu kiệu tôi đây là hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.